Chào mừng các bạn đến với Linh Studio. Hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta hãy lắng nghe một câu chuyện tên là Bảo Kiếm Kỷ Thư, tác giả vô danh. Đây là một tác phẩm kiếm hiệp cổ trang đã có tuổi đời khá là lâu rồi. Hiện nay thì đã được gõ lại và có những bản đọc online. Với cốt truyện ly kỳ gay cấn và cuộc hành trình hành tẩu giang hồ. Ok, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương thứ nhất. Ôm hận thù mai danh ẩn tích Chí báo phục mộng tìm ân sư Lưng tựa vào một cánh rừng nhỏ Mặt quay về liễu gia thôn Chủ nhân của nếp thảo lư đơn sơ vượt tồi tàn này Chắc hẳn phải có ẩn tình thầm kín Mới cố tình chọn một nơi Có địa hình không mấy lộ liễu như vậy Để lưu ngủ Thay vì cùng quây quẩn trong liễu gia thôn như bao người Lời nhận định này Là của những ai đang sinh sống trong liễu gia thôn Dù là có căn cứ hoặc là không có Khi đến được tai liễu tam là chủ nhân của nếp thảo lưu biệt lập nọ, y chỉ mỉm cười và bỏ qua, không có lấy nửa lời bao biện. Liễu Tam vốn là một nhân vật như vậy, kiên đáo, ít nói, ngày ngày chỉ biết vào rừng hái củi khô, rồi bền bỉ gánh vào khu thị tứ đông dân, cách Liễu Gia Thôn có đến 10 dặm, để đổi chút vật thực đem về. Tàng sáng y đã vào rừng, và đến mờ tối y mới trở về nhà. Nắng hoặc mưa, thời tiết khô hanh hoặc là đông giá, nếp sinh hoạt của Liễu Tam cứ như vậy đều đặn trôi đi, không một lần thay đổi. Sự đều đặn này cộng với thái độ kín đáo và ít nói của Liễu Tam, cuối cùng quốc xua tan lời nhận định có tính cách hoài nghi của bao người đang sinh sống ở Liễu Gia Thôn. Nhưng chỉ ít vẫn còn có một người cho đến tận lúc này vẫn luôn hoài nghi về cách chọn nơi lưu ngủ có tính biệt lập của Liễu Tam. Và đêm nay, khi Liễu Tam quay về nhà như bao ngày qua, người hoài nghi đó sau bao lần phân vân lưỡng lự buộc phải lên tiếng hỏi Liễu Tam. Tam thúc, thúc không hề chán cảnh, cứ phải sống cô lập với mọi người sao? Đã vất vả suốt một ngày, bây giờ mới được thư thái ngồi bên mâm cơm. Dù là đạm bạc, Liễu Tam vẫn cứ thản nhiên dùng cơm, vờ như không hề nghe thấy câu cật vấn kia. Đứa bé, phải, kẻ hoài nghi về cách sống dị biệt của Liễu Tam, chính là đứa bé có niên kỷ độ 13-14. Và cũng chính là thành viên duy nhất Cùng sinh sống với Liễu Tam Dưới một nếp thảo lư Liếc nhìn Liễu Tam với tâm trạng oán trách Tam thúc thúc không thể giải thích Hay vì xem tiểu điệt như là một đứa bé Mới lên ba nên không muốn giải thích Thong thả đưa bát cơm vừa lùa Một hơi cạn chén cho đứa bé Liễu Tam bảo Ta tạo tần kiếm từng bữa cơm cho ngươi Đúng không? Vậy chớ phí lời nữa Ta bảo thế nào thì làm như thế ấy Đơm cho ta một bát nữa Hực. Đứa bé thay vì đưa bát cơm vừa đơm đẩy cho Liễu Tam Thì lại giận dỗi, dằn mạnh bát cơm xuống trước mặt của Liễu Tam Đứa bé còn nói Tiểu Điệt đã 14 tuổi rồi Việc tự kiếm một bữa cơm nào khó với Tiểu Điệt Tam thúc thúc đừng viện vào lý lẽ đó Bắt Tiểu Điệt cách gì cũng nhất nhất làm theo lời của Tam thúc thúc Đưa bát cơm lên miệng nhưng chưa kịp lùa Liễu Tam vội đặt bát cơm xuống và nhìn đứa bé Người đoán chắc người có thể tự kiếm được cho người một bữa ăn Đang giận dỗi đứa bé nói mà không hề suy nghĩ Hãy cùi như Tam thúc thúc Thiết nghĩ nào chỉ có mình Tam thúc thúc Là người duy nhất có thể làm được Gật đầu Liễu Tam bảo Tốt Chờ nghe và không nghe Liễu Tam Nói thêm một lời nào nữa Ngoài duy nhất mỗi một từ cộc lốc ngắn ngủi nọ Đứa bé hoang mang Tốt là sao Phải đợi Liễu Tam ăn hết bát cơm Và trong lúc đứa bé đong cơm thêm vào bát Nó mới nghe Liễu Tam giải thích Nghĩa là kể từ mai trở đi Ngươi phải cùng ta vào rừng hái cùi Cùng đưa vào trấn rồi cùng về nhà Đứa bé tiêu nghỉu Không còn biện pháp nào khác sao Tam thúc thúc Vốn là người ít lời liễu tam đáp gọn Vẫn còn Đứa bé chết mắt Là biện pháp gì Theo cùng cách của bao nhiêu ngày qua Ta bảo thế nào ngươi làm như thế ấy Đứa bé lắc đầu quậy quậy Tưởng là thế nào nếu là vậy chẳng thà tiểu điệt cùng vào rừng hái củi với tam thúc thúc còn hơn không phiền muộn liễu tam gật đầu được chúng ta sẽ làm như vậy ngươi đi ngủ sớm đi vì mai sớm khoảng giữa canh tư chúng ta phải thức dậy rồi có phần háo hức vì ngày mai nhịp điệu buồn tẻ của cuộc sống sẽ thay đổi đứa bé chợt quên rằng việc thức dậy vào khoảng giữa canh tư như liễu tam vừa nói đối với nó là việc vô cùng khó khăn Và nó chỉ nhận ra điều đó khi đang ngon giấc bỗng bị Liễu Tam dựng dậy. Dậy đi, đến lúc phải vào rừng rồi. Người đừng có quên những gì người nói với ta đêm qua. Mắt nhắm, mắt mở, đứa bé lẩu bầu. Không thể đi muộn hơn một lúc nữa sao? Tam thúc thúc. Liễu Tam gần giọng Nếu muốn đi thì đi ngay bây giờ. Ngược lại, người cứ ở nhà và phải thực hiện đúng những gì ta đã cân dặn. Đứa bé tròn tỉnh. Luyện kiếm ư, không được đâu, để tiểu điện đi cùng với tam thúc thúc vậy. Cô giấu tiếng thở dài chán nản lễ tam buông nhẹ một câu. Vậy thì đi. Dậy vào lúc trời chưa sáng, rồi lại phải chịu cái rét căm căm, do sương mai thấm lạnh. Đứa bé càng nghĩ, càng ân hận về quyết định thiếu suy nghĩ của chính nó. Nhưng nó vẫn nghĩ, bắt nó làm cái gì cũng được, miễn tam thúc thúc đừng có bắt nó. Đường bắt nó luyện đi luyện lại mãi nhưng chiêu kiếm không có tích sự gì. Vào rừng hái củi dẫu sao cũng là điều hay. Nhờ nhà ở cạnh rừng nên đoạn đường phải di chuyển vẫn không quá sức chịu đựng của đứa bé. Nó còn chịu đựng được hỗn hổ trì Liễu Tam vừa là người lớn vừa là người có nhiều sức vóc hơn. Do vậy nó thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Liễu Tam vừa vào đến rừng đã vội tìm một chỗ ngồi nghỉ. Tam thúc thúc chưa gì đã thấm mệt ức. Ngồi xếp bằng, hai lòng bàn tay và lòng bàn chân đều ngửa cả lên trên. Một tư thế không hề thoải mái nếu Liễu Tam thật sự muốn nghỉ mệt. Liễu Tam chợt hỏi nó. Người không cảm thấy lạnh sao? Nó kinh ngạc. Đương nhiên là lạnh, còn Tam thúc thúc thì sao? Liễu Tam cột tránh ánh mắt giò xét của đứa bé. Ta cũng vậy, nào khác gì ngươi. Nhưng đứa bé vẫn không thôi giò xét. Nếu Tam thúc thúc cũng ngại lạnh, hà cớ gì phải vào rừng sớm như thế này? Liễu Tam tránh câu trả lời Ta có việc của ta Người đừng có hỏi nữa Có được không Không cho hỏi thì đưa bé nhìn Và nó càng nhìn nó càng ngạc nhiên Vì Liễu Tam không những có thể ngồi yên mãi Với tư thế bất tiện kia Mà xem ra dựa vào hơi thở đều đều Liễu Tam còn có thể dễ dàng chợp mắt Dưới cái lạnh do sương mai càng lúc càng dày đặc Nó không thể nghĩ có ai đó Có thể chợp mắt được trong một tư thế bất tiện Như Liễu Tam Nhưng do đó là điều đứa bé đang tận mắt mục kích Nên nó đành phải tin là có Đến lúc trời thật sự tảng sáng Liễu Tam mới chịu mở mắt nhìn nó Người có lạnh không? Đứa bé hậm hực Tam thúc thúc hay thật đấy Không cho tiểu điệt ngủ đáy giấc Còn Tam thúc thúc khi vào rừng Lại tha hồ chớp mắt Liễu Tam cười thật gượng Ta không hề chợp mắt Nhưng người nghĩ đó chỉ là cách Để giúp ta chống chọi với cái lạnh mà thôi đứa bé muốn hỏi thêm nhưng vì đã biết Liễu Tam là dạng ít nói Có hỏi vị tất được câu trả lời tận tường Nên nó đành im lặng chịu đựng. Liễu Tam đứng lên Tách cầm theo một cây dài thường được Liễu Tam dùng làm đòn để gánh củi Liễu Tam bảo Ta sẽ chặt củi thành từng đoạn ngắn Người nhặt và xếp chúng lại Được chứ Không đợi đứa bé gật đầu ưng thuận Liễu Tam bất ngờ lấy từ cây đòn dùng để gánh ra một thanh trường kiếm Liễu Tam khoa kiếm Du mộc điểm trâu Kiếm pháp được Liễu Tam điều động khẽ lướt qua một nhánh củi khô và bất ngờ thích nhẹ vào phần tiếp giáp dưới nhánh củi khô với thân cây rừng còn tươi tốt. Bị mũi kiếm thích vào, nhánh củi khô phải rời khỏi thân cây là chỗ bầu víu cuối cùng và từ từ rơi xuống. Liễu Tam ung dung chờ nhánh củi rơi xuống đúng tầm. Tam giang đột khẩu. Với tiếng nạt đánh gọn, Liễu Tam lại khoa kiếm và nhanh lẹ đoạn nhánh củi khô nọ thành bốn đoạn ngắn nhờ một chiêu kiếm với ba thức biến. Và với bốn đoạn ngắn vừa rơi xuống cùng một lúc, việc chặt củi thành từng đoạn ngắn của Liễu Tam kể như vừa hoàn thành. Liễu Tam liếc mắt nhìn đứa bé, hy vọng sẽ nhận ra được sự thần phục của đứa bé, và Liễu Tam phải thất vọng vì trên sắc mặt của đứa bé vẫn lộ vẻ chán trường như thùa nào nó luôn chán chường trong việc luyện kiếm. Nó đang thản nhiên gom người Nhặt từng đoạn củi vừa được Liễu Tam dùng kiếm pháp tuyệt luân Chặt nhỏ ra tông trạng chán trường thường dễ lây lan Liễu Tam kể từ đó chỉ mải mê với việc chặt củi Hết cả hứng thú với việc phổ diễn kiếm pháp Khi đất được hai gánh củi đầy Liễu Tam gần như là cố ý Phân củi thành hai gánh có trọng lượng tương đương Nhìn đứa bé bước đi thật khó khăn Dưới gánh củi nặng quá sức Liễu Tam chờ nghe một tiếng than nào đó Trước sau gì của đứa bé cũng phải thốt ra. Nhưng lần thứ hai Liễu Tam lại phải thất vọng Vì điều đó không thể xảy ra Mười dặm đường với gánh củi nặng tiên vai Đợt bé phải ngừng nghỉ Không biết bao nhiêu lần mà kể Nhưng để có một câu than van thì không Đêm đó kẻ mất nhẫn nại Chính là Liễu Tam Người chịu khổ như thế nào cũng được Và quyết không luyện kiếm Đợt bé dù mệt bơ phở Chỉ muốn nằm lăn xuống và ngủ được ngay Nhưng vẫn cố đắp Tiểu điệt không luyện kiếm Liễu Tam biến sắc. Tại sao? Ngoài việc luyện kiếm, ngươi còn cách nào khác để giết kẻ thù nếu ngươi vẫn muốn báo thủ cho song thân? Đứa bé quay đầu đi nhưng không muốn nhắc đi nhắc lại mãi cái điều mà nó đã từng giải thích. Mỗi khi Tam thúc thúc hỏi nó câu tương tự. Chán nản Liễu Tam thở dài thường thượt. Phụ thân của ngươi thành danh là Nhật Kiếm Pháp. Ngươi không luyện kiếm, phải chăng ngươi không muốn phát dương quang đại kiếm pháp truyền ra của phụ thân ngươi? Đứa bé vẫn không đáp Khiến Liễu Tam phải phát giận Kẻ thù chỉ một trường Hạ sát luôn song thân ngươi Ngươi muốn dùng trường để giết kẻ thù Một ý nghĩ vừa ấu trí vừa bất trí Liễu Tam tuyệt vọng Dùng sở đoàn để chống lại sở trường của thù nhân Ngươi làm ta thật sự thất vọng Đứa bé quay đầu nhìn lại Tam thúc thúc sẽ phải thất vọng hơn Nếu buộc tiểu điệt luyện loại kiếm pháp Đã từng bị thù nhân đào bại một cách dễ dàng Liễu Tam gần giọng. Đó là do song thần người hay còn ba chiêu kiếm cuối cùng chưa luyện Đứa bé nhìn tận mắt của Liễu Tam Kiếm quyết của cả ba chiêu kiếm đó Như Tam Thúc Thúc đã từng nói Đã thất truyền từ lâu Tiểu Điệt dù có tận tâm Nhưng với sự khiếm quyết này Rồi cũng đến lượt Tiểu Điệt phải mất mạng Và ta cũng nói ba chiêu kiếm đó Sẽ có nếu người chịu chiêm niệm Từ pho kiếm pháp sẵn có Người không quên chứ Đứa bé lắc đầu Tiểu Điệt không những không quên mà còn biết rằng đó chỉ là điều vọng tưởng. Vọng tưởng, đứa bé gật đầu. Không sai, hơn 20 năm thành danh nhờ kiếm và cũng hơn 20 năm chiêm niệm, song thân của Tiểu Điệt cũng không thể tự thấu triệt ba chiều kiếm thật sự đã thất truyền. Tiểu Điệt nhất định không đi vào vết xe đổ của song thân. Vậy ngươi muốn làm gì, mãi mãi không báo thủ cho song thân ngươi ư? Đôi mắt của đứa bé vụt sáng lên. Tiểu Điệt nhất quyết phải luyện trưởng. Liễu Tam cười buồn. Ai sẽ truyền thụ trường pháp cho ngươi, trong khi ta đã đưa ngươi đến trước sau là ba nhân vật. Hy vọng ngươi sẽ được họ thu nhận làm truyền nhân, và chính ngươi sau đó đã làm ta bẽ mặt. Đứa bé bĩu môi. Khi biết thù nhân của Tiểu Điệt là ai, đến họ cũng phải kinh hoàng. Tiểu Điệt đâu thể bái những kẻ có bản lãnh non kém hơn thù nhân làm sư phụ. Liễu Tam xa sầm nét mặt. Vậy ngươi muốn thế nào? Được bé quả quyết Kỳ nhân dị sĩ ở thế gian này Không phải là không có Tiểu điệt chỉ muốn bái những nhân vật như thế là minh sư Liễu Tam phỉ cười? cười So với ta ước muốn của người Mới là điều vọng tưởng Tam thúc thúc muốn nói Trước đời này không hề tồn tại những kỳ nhân dị sĩ Liễu Tam lạnh giọng Không phải là không có Nhưng đã là kỳ nhân dị sĩ Nào phải bất kỳ ai muốn tìm là gặp Người chơi quá cưỡng cầu Bỏ cái gần lo tìm cái xa Là những cái không thể nào chỉ với tay lấy được. Đứa bé không chút thất vọng. Tận nhân lực mới tri thiên mạng, tiểu điệt quyết không thay đổi ý định đâu. Liễu Tam gật đầu. Được, nhưng ta hỏi ngươi. Giá như ngươi có đi tìm, và đi tìm suốt một đời, nhưng vẫn không có cơ may hội diện kỳ nhân. Mối thủ kết của song thân ngươi đến bao giờ mới báo? Đứa bé chưa kịp đáp, Liễu Tam bổi thêm. Hương trì kẻ thù liệu có sống mãi để chờ đợi ngươi đến ngày đó hay không? vậy ngươi tìm bái minh sư để làm gì? nước việc báo thù bất thành, song thân người liệu có ngậm cười nói chín suối không? bị liễu tam hỏi dồn đứa bé lúng túng nhưng nó vẫn khăng khăng. dẫu sao tiểu điện vẫn sẽ luyện trưởng. thở ra một hơi dài uất liễu tam bảo. người muốn luyện trưởng được vậy người đã biết gì về việc luyện trưởng và để luyện trưởng đến mức đại thành? Người có lường hết những gian nan khổ ai cần vượt qua không Đợt bé dương mắt nhìn liễu tam Những gian nan như thế nào Liễu tam buông nhẹ Nội công Không như kiếm pháp lấy tâm và lấy chiêu thức làm trổ Muốn luyện trưởng đến mức thập phần lợi hại Thì đòi hỏi tiên quyết là người phải có nội công thầm hậu Không có đủ nội lực Khiếm khuyết về phần hỏa hậu Người sẽ mất mạng nếu gặp địch thủ có bản lãnh hơn người Đến lúc đó dù người có ân hận thì cũng đã muộn Đợi bé giao động Tam thúc thúc không định làm cho tiểu điệt Nhụt hết nhuệ khí đấy chứ liễu tam lắc đầu Ta là thúc thúc của người Giúp người có nhận định minh bạch thì có Không có chuyện làm nhuệ khí của người phải nhụt đi Không nghe được bé nói gì liễu tam ngỡ đã thuyết phục được nó bèn nói thêm Trường và kiếm Mỗi môn công phu đều có những lợi hại đặc biệt Trường không thể hơn kiếm Nếu kiếm luyện đến mức tinh kỳ ảo diệu Và ngươi sẽ không đạt được điều đó nếu ngay bây giờ không bắt đầu khổ luyện Và Liễu Tam hoàn toàn bất ngờ Khi y vừa rất lời, đứa bé chợt hỏi Muốn có nội công thâm hậu phải làm như thế nào? Chán nản vì xem ra, đứa bé vẫn quyết ý luyện trường Và không một chút quan tâm đến việc luyện kiếm Liễu Tam đành đáp Cần phải có tâm pháp thượng thừa Và điều này thì ngươi đừng có trông mong vào ta đứa bé có vẻ ngạc nhiên Ý Tam Thúc Thúc muốn nói Về việc tâm pháp thượng thừa Thì Tam Thúc Thúc không có Nhưng lại có tâm pháp bình thường Liễu Tam ngớ người một lúc Rồi mới nói được nên lời Nghiệm được điều này Người đâu phải là không thông tuệ Chỉ tiếc rằng Người không biết vận dụng Sự thông tuệ của người Vào việc luyện kiếm Bằng không Người lo gì không báo được thù Đứa bé nhút nhặn nài nỉ Tam Thúc Thúc biết tâm pháp luyện nội công Sao không truyền thụ cho tiểu điệt Khuôn mặt Liễu Tam nặng trịch không được. đứa bé thất vọng. Tại sao? Tam thúc thúc hay thúc sợ tiểu điệt sẽ biến nhác việc luyện công như khi luyện kiếm. Thích hại, Liễu Tam nói mà không hề che giấu. Không phải những người nghĩ, ta không truyền thụ vì với tâm pháp không lấy gì làm cao minh, người dù khổ luyện một đời cũng không thể nào đạt mức thâm hậu hơn người, và với bản lãnh non kém như vậy, người cho đi tìm thủ nhân, ta cũng nhìn thấy trước kết quả thảm bại cho người. Đi báo thù mà nắm chắc phần bại. Thì đừng có đi báo thủ còn hơn Đợt bé tuyệt vọng Tam thúc thúc nhất quyết không truyền thủ cho tiểu điệt Xua tay Liễu Tam bảo Người đi ngủ đi chuyện này bất tất phải nhắc đến nữa Tình khí của Liễu Tam như thế nào Đợt bé do đã biết nên không dám nảy ép Nhưng trước khi đi ngủ Đợt bé cố hỏi thêm song thân của tiểu điệt là ai Và thù nhân là ai Tam thúc thúc Liễu Tam cười lạt Người không luyện kiếm Tất không nghĩ đến việc báo thủ mà đã không báo thủ thì ngươi cần gì phải hỏi đến những điều khiến ngươi phiền lòng. Được bé hét út ức, làm người ai cũng có thân sinh phụ mẫu và có danh tính để xưng hô. Tiểu điệt sau lại ngoại lệ. Liễu Tam cũng giận dữ, ai bảo ngươi chưa có danh tính để xưng hô? Người họ Liễu tên Hận chưa đủ sao? đứa bé ngúng ngẩng, Liễu Hận đó là phải tính danh thật sự. Tiểu điệt cũng biết tính danh của Tam thúc thúc không phải là Liễu Tam, sau đến lúc này Tam thúc thúc vẫn muốn giấu Tiểu điệt. Liễu Tam lặng người một lúc lâu, sau đó vì muốn đưa bé phải kịp thời thay đổi ý định, Liễu Tam bảo, ta có phát thể trước di thể của song thân người, khi nào người chưa luyện thuần phục bộ kiếm pháp truyền gia của song thân người, ta không thể để cho người biết thân thế, người liệu đó mà sự sự. Như đó là câu cuối cùng, không còn gì để thay đổi hoặc là nói thêm, Liễu Tam lập tức buông người nằm xuống và nhắm chặt hai mắt. Đêm đó, Liễu Tam không sao chợp mắt được, Và y cũng biết đứa trẻ cũng có cùng tâm trạng. Vì thế, cho dù Liễu Tam có nghe tiếng chân đưa bé nhẹ nhàng bỏ ra ngoài, Nhưng do nghĩ đó là sự hoang mang trước khi đi đến một quyết định của đứa bé, Liễu Tam vẫn nằm yên và không một lần lên tiếng. Chỉ khi trời sáng bạch, Liễu Tam giật mình tỉnh giấc, Và mới biết đứa bé đã lặng lặng bỏ đi, không một lời giã biệt. Hốt hoảng, lần đầu tiên Liễu Tam không còn nghĩ đến việc đi hái củi, Y tung người lao đi thật nhanh tìm cho bằng được đứa bé. Chương 2 vào rừng mục kích chuyện kỳ quái, tỉ kiếm giữa người với áo quan. Với suy nghĩ kỳ nhân dị sĩ thường ẩn cư nơi trốn thâm sơn cùng cốc, đứa bé vẫn mải miết băng rừng, bất chấp bóng tối thâm u của rừng sâu. Lúc nào cũng như đe dọa từng bước chân của nó. Càng đi nó càng nghĩ ngợi nhiều về những gì đêm qua Liễu Tam đã nói, và càng nghĩ. Sau cùng nó càng nhận chân một sự thật Tuy nó có quan điểm khác với Tam Thúc Thúc Nhưng dẫu sao Tam Thúc Thúc vẫn vì muốn tốt cho nó Nên mới phải chịu khổ cực như vậy Bước chân nó vô tình chậm dần Khi một ý nghĩ chợt đến Tam Thúc Thúc ngoài việc cưỡng ép ta luyện kiếm Chưa một lần nặng lời với ta Phải chăng chính vì muốn thành toàn cho ta Muốn ta sau này báo được thù, Nên Tam Thúc Thúc phải can tâm Mai danh ẩn tích Ta không chịu luyện kiếm đáp phần nào phụ kỳ vọng của Tam Thúc Thúc. Lặng lặng bỏ đi như thế này, càng khiến Tam Thúc Thúc thất vọng. Ta xử sự như vậy có đúng không? Nó dừng lại hẳn và bất ngờ nghĩ đến việc rất có thể Tam Thúc Thúc đang tất tả ngược xuôi đi tìm nó. Hối hận, nó nhanh chân đi ngược lại. Khu rừng vẫn dày đặc, vẫn thâm u, che khuất hoàn toàn một vóc hình nhỏ bé là đứa bé như nó. Sự mỏi mệt bắt đầu thể hiện qua từng bước chân di chuyển nặng nề, Không ngủ suốt một đêm, lại phải di chuyển trong khu rừng dày đặc. Việc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé. Nó càng mệt lạ và càng lo lắng và mơ hồ nghĩ rằng nó đã lạc mất lối về. Bởi khắp nơi xung quanh nó, nhìn về phương hướng nó đang đi có đúng là phương dẫn nó quay về chỗ ngủ cư hay không? Nó càng thêm hốt hoảng và càng hốt hoảng nó càng đi nhanh hơn. Nó đi bừa về mọi hướng. Mỗi khi có cảm nhận được hướng đi đang sai là nó lập tức chuyển đổi phương hướng. Tâm trạng bấn loạn càng làm cho thể xác nó mỏi rời, nó đi như kẻ mộng du. Một tiếng chấn kình chợt náo động khu rừng khiến nó choàng tình. Và tỉnh để thêm sợ, thêm hốt hoảng, thêm lo âu. Nó nhón từng bước chân khi cố ý di chuyển về phía phát ra tiếng chấn kình. Lại một tiếng nữa vang lên, giúp nó dễ dàng, nhất định phương vị. Nó di chuyển cẩn trọng hơn, nhất là lúc nó bắt đầu nghe mẫu đối thoại kỳ quặc. Nội lực của một quan linh các hạ thật là đáng khâm phục. Âm thanh đáp lại mang một âm sắc vừa khô khan vừa lạnh lùng. Nó nghĩ nhân vật có âm thanh như thế này phải là nhân vật hoàn toàn không có cảm tính. Ta không cần ai khác khâm phục. Điều ta đang cần là các hạ đừng tìm cách quấy nhiễu ta. Các hạ đi đi. Nhân vật bị đuổi không những không bỏ đi mà còn buông ra một tràng cười ngạo mạn. <cười> tìm được một nhân vật có bản lãnh như các hạ đây thật là điều khó Này đã tìm được rồi Bản nhân sao dễ bỏ đi Âm thanh khô khan lại vang lên Và lời nói tuy hàm ý bực tức Nhưng âm sắc của câu nói không hề chứng tỏ điều đó Âm thanh vẫn khô khan, Bình tịch Là âm thanh của người đã từ lâu quên hết thất tình lục dục Rốt cuộc các hạ muốn gì ở một quan linh ta Giọng nói ngạo mạn trỗi lên Bản nhân muốn gì các hạ rồi sẽ rõ bản nhân chỉ muốn hỏi các hạ một câu Mộc quan linh này Đã từ lâu không nói đến chuyện giang hồ Các hạ muốn hỏi ta điều gì đó Các hạ đã tìm sai đối tượng rồi Cùng cách ngạo mạn Vẫn được chủ nhân của giọng nói kia giữ nguyên Nếu các hạ có chút hứng thú nào Với bạch cốt kiếm Thì bản nhân hoàn toàn không tìm lầm đối tượng Lần đầu tiên Âm sắc khô khan của một quan linh Phải thay đổi Các hạ vừa nhắc đến bạch cốt kiếm Không sai, các hạ có quan tâm Âm thanh của một quan linh toát đầy hận thù. Ý đang ở đâu? Ý, các hạ muốn ám chỉ ai? Bạch cốt kiếm. Sự vờ vĩnh của giọng nói ngạo mạn càng được thể hiện rõ qua lời đáp hàm hồ. Bạch cốt kiếm, bản nhân không phải là người đưa tin cho các hạ và càng không có phận sự bẩm báo tất cả những gì các hạ cần biết. Giọng của một quan linh trùng lại. Ta hiểu rồi. Các hạ cần yêu sách gì để đổi lấy những thông tin liên quan tới bạch cốt kiếm? Giọng nói ngạo mạn bắt đầu lộ rõ mưu đồ. Dù đã lâu từ tích giang hồ, nhưng xem ra một quan linh vẫn am tưởng cách đối nhân xử thế. Không sai, bản nhân đang muốn các hạ đáp ứng một điều. Các hạ nói đi, phải chăng các hạ muốn biết nơi giấu từ kim bài, di vật của đại nguyên nhung hàn tín? Như luật có vay có trà, giọng nói ngạo mạn ngay lập tức Mất đi sự ngạo mạn sau khi nghe một quan linh đề cập đến tử kim bài. Các hạ biết nơi cất dấu tử kim bài. Một quan linh khô khan đáp lại. Ta có biết. Và nếu đó chính là yêu sách của các hạ. Ta sẽ. Giọng nói ngạo mạn kia vội vàng vang lên ngăn lại. Sai rồi. Bản nhân tuyết cùng quan tâm đến tử kim bài. Nhưng điều đó không phải là điều mà bản nhân cần các hạ đáp ứng. Các hạ không có hứng thú với tử kim bài. Thở dài nuối tiếc. Giọng nói ngạo mạn bảo Dù có hứng thú cũng vô ích Vị tất tử kim bài là báo vật như lời đồn đại Sao các hạ lại nói như vậy? <cười> Vì nếu tử kim bài đúng là báo vật Mộc quan linh các hạ là người duy nhất biết nơi cất giấu Sao không tự tay chiếm hữu Các hạ không chiếm hữu đủ để minh chứng điều ngược lại Mộc quan linh nói bằng giọng khô khan đều đều Các hạ nghĩ như vậy cũng được Vậy ý các hạ là thế nào? Quay trở lại chính đề, giọng ngạo mạn lập tức trở lại sự ngạo mạn cố hữu. Ý của bản nhân dù có nói ra, vị tất các hạ có lời đáp ứng ngay. Nhưng các hạ cũng đừng vì thế mà tỏ ra nóng này. Trái lại, hãy chờ bản nhân nói hết đã Mộc quan linh vẫn lạnh lùng. Nếu biết ta sẽ không đáp ứng, hạ tất các hạ phải phí lời. Các hạ càng rào đón kỹ càng, chứng tỏ đây sẽ là điều nghiêm trọng. Ta sẽ không nóng này đâu. Nói đi. Tràng cười ngạo mạn lại vang lên. <cười> Quả nhiên Mộc Quan Linh là hạng có khí phách Bản nhân tuyệt đối không chọn lầm người Chọn Lời nói này có ý nghĩa gì Nghĩa là Mộc Quan Linh các hạ Đã được bản nhân chọn làm người tùy tùng thân cận Làm người tùy tùng Người Giọng nói ngạo mạn thản nhiên Cắt ngang sự giận dữ của Mộc Quan Linh Các hạ vừa nói sẽ không nóng này cơ mà Các hạ quên rồi sao Ta <cười> Các hạ yên tâm Bản nhân sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để hiếp các hạ. Trái lại, rất chúng ta sẽ có sự trao đổi rất là công bằng. một quan linh cao rộng. Như vậy mà không gọi là dùng thủ đoạn sao? Các hạ nên nhớ, cho dù một quan linh ta rất cần biết tung tích của bạch cốt kiếm. Nhưng nếu vì thế mà phải làm nô bộc cho người, ta không bao giờ chấp nhận. Bản nhân cũng không hề có ý đó. Ý của các hạ đã rõ ra như thế, ta đâu có hiểu sai. Hoàn toàn sai. Sai. Sai. Giọng nói ngạo mạn có phần tử tốn. Các hạ hãy chờ nghe bản nhân nói xong, sau muốn phản ứng cũng không muốn <cười> Phần ân chứng nội lực đã diễn ra, bây giờ bản nhân muốn cùng các hạ ấn chứng kiếm pháp, tỷ kiếm để làm gì? Giọng nói ngạo mạn lại giải thích. Đó chính là điều bản nhân đang muốn nói, trao đổi công bằng, cứ lấy ba chiêu kiếm làm hạn định, nếu các hạ thắng, bản nhân lẽ đương nhiên cần phải có phận sự thông báo tung tích Bạch cốt kiếm cho các hạ. Ngược lại Ngược lại nếu kẻ bại là ta Ta sẽ làm tùy tùng cho các hạ Đồng thời sẽ không bao giờ được hỏi đến bạch cốt kiếm <cười> Không nghiêm trọng đến như thế Bản nhân giữ làm gì tung tích bạch cốt kiếm Khi một quan linh đã hơn 30 năm ước ao truy tìm Nói sao Ta bại các hạ vẫn nói cho ta biết tung tích của bạch cốt kiếm Đúng vậy Chỉ có điều bản nhân không phải nói ngay bây giờ Nghĩa là Là thế này Bản nhân lập lại, nếu các hạ thắng Bản nhân sau khi nói rõ tung tích của bạch cốt kiếm Sẽ lập tức bỏ đi ngay Quyết không quay lại hoặc làm phiền nhiễu đến các hạ nữa Còn nếu là ngược lại Các hạ phải chấp nhận Tùy theo sự sai xử của bản nhân trong một thời gian Sau thời gian đó Chúng ta sẽ chia tay Và các hạ sẽ được thỏa sức truy tìm bạch cốt kiếm để báo thủ Thế nào? Mộc quan linh trầm rộng Khẩu khí của các hạ như đang nắm chắc phần thắng <cười> Thời hạn là bao lâu? Giọng nói ngạo mạn cười cợt. Không nắm chắc phần thắng, bản nhân đông ngu xuẩn tự đi tìm các hạ, còn thời hạn ư? 5 năm, được chăng? 5 năm, lâu đến thế ư? Sẽ không lâu nếu so với thời gian các hạ đã ẩn tích giang hồ, và bản nhân biết rõ, thời gian đó là ngoài 20 năm, có đúng không? một quan linh có phần nào kinh ngạc? Sao các hạ biết? Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Bản nhân đương nhiên cần phải biết điều đó. Mộc quan linh thoáng ngần ngại. Nhưng nếu phải chờ thêm 5 năm nữa, e rằng... Các hạ sợ sẽ mất dịp báo thù Không sai, hoặc ta, hoặc bạch cốt kiếm vì đã hưởng hết tuổi trời, sẽ không sống đến 5 năm như các hạ nghĩ. Giọng nói ngạo mạn tỏ ý nhượng bộ. 4 năm vậy, thế nào? Mộc quan linh cũng nhân nhượng. 4 năm? Được. Được. Hay lắm, chúng ta cứ thế mà hành động. Khoan đã, giọng nói ngạo mạn có phần kinh ngạc. Các hạ còn có ý gì? Các hạ yên tâm, ta chỉ muốn các hạ chấp vội vàng khi cuộc tỷ kiếm chưa khai diễn. <cười> Không sai, cuộc tỷ kiếm còn chưa khai diễn, kết quả như thế nào khó lòng đoán trước. Đúng vậy, và các hạ vẫn nhất quyết lấy ba chiêu làm hạn định. Ít quá chăng? Nhiều quá thì có, nhưng thôi, ba chiêu thì ba chiêu. Giọng nói nọ càng toát thêm vẻ ngạo mạn Cũng không cần phải thế Nếu các hạ cho là nhiều Sao chúng ta không giảm lại còn hai chiêu Hai Hoặc một Các hạ nghĩ sao Một Các hạ tự phụ đến thế sao Bản nhân đã nói rồi Không tin vào phần thắng Bản nhân không đi tìm các hạ Được Ta cũng thích thế Một Một Hãy lắm Hãy lắm Sao các hạ không hiện thân cho tiện bể đối kiếm Hiện thân Nghe đến hai chữ này đưa bé thập phần kinh ngạc, họ đã ấn chứng nội lực như ta đã nghe, điều đó chứng tỏ cả hai phải đương trưởng đối mặt, tại sao nhân vật có giọng nói ngạo mạn kia đến lúc này còn mời gọi nhân vật mộc quan linh hiện thân. Càng kinh ngạc càng thêm hiếu kỳ đưa bé tạm quên đi nỗi sợ hãi do lạc mất lối về, nó tìm cách lèn lại gần và cẩn trọng để hai nhân vật thượng đỉnh kia đừng phát sát ra hành tung của nó. Nó đã từng nghe tam thúc đề cập đến thính lực phi thường của những nhân vật võ lâm, nhất là thính lực của những nhân vật thuộc hàng thượng đỉnh. Nó dè dặt đếm từng nhịp hô hấp, và nó không thể không kinh ngạc khi cuối cùng, nó cũng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ thường. Có một khoảng trống vừa đủ cho hai người giáp chiến, nơi tình cờ không có thân cây rừng nào mọc lên. Tại đó, ngoài một nhân vật có vóc dáng tầm thường, diện mạo nhắn nhụi với một thanh trường kiếm loang loáng ánh kim quang bên tay tà, Không còn nhân vật thứ hai nào khác Để có thể xảy ra mẫu đối thoại vừa rồi Trái lại đối diện với nhân vật này Chỉ có cô áo quan Một cố áo quan với lớp gỗ đâm mốc meo Theo thời gian Không lẽ mẫu đối thoại ta đang nghe Là do nhân vật cầm kiếm Cùng với cô áo quan kinh tưởng nọ đối đáp đưa bé vừa nghĩ đến nghi vấn này Thì cô áo quan nọ Có một âm thanh khô khan vang lên Bình sinh Mộc quan linh ta chưa từng hiện thân Nhất là đối với hạng không là đối thủ Nhân vật cầm kiến bên tay tả cười khởi Kể cả bản nhân sao Cố áo quan một quan linh cười lạnh Hãy chờ cho đến lúc các hạ thắng được ta Khi đó các hạ muốn tự phụ thế nào cũng được Thần sắc của nhân vật nọ Vẫn không thay đổi Cho dù đang miếm miệng cười cao ngạo Các hạ đừng quên Cuộc tỷ kiếm sẽ phân thắng bại Chỉ sau một chiều duy nhất Đến lúc đó các hạ không thể hủy bỏ kết quả vì cho rằng không kịp hiện thân. Mộc quan linh ngang nhân đối đáp. Đó không bao giờ xảy ra vì mộc quan linh ta không phải là hạng bội tín. Nhân vật nọ nâng dần kiếm lên. Các hạ định cứ thế nào đối chiếu kiếm của các hạ đâu. Đứa bé cũng nghi ngờ như vậy bởi mộc quan linh thật sự đang ẩn bên trong cỗ áo quan kia và quyết không xuất đầu lộ diện thì nhân vật nọ biết cử kiếm và xuất thủ đánh vào đâu vì thế câu trả lời lập tức xảy đến bằng một phương pháp hết sức lạ lùng mà đứa bé không tài nào hiểu nổi. cô áo quan bỗng từ từ dựng đứng lên ở một đầu và khi cô áo quan đã sừng sững đứng đối diện với nhân vật nọ, nắp áo quan bỗng hé mở một ít để cho một thanh kiếm từ từ xuất hiện. đến lúc đó, một quan linh mới lên tiếng đáp: các hạ xuất thủ được rồi. đã từng bị tam thúc cưỡng ép luyện kiếm, đứa bé dù có ác cảm lẫn có ấn tượng không hay về kiếm pháp. Nhưng bản thân nó lúc này cũng phải nôn nao, chờ đợi kết quả của cuộc đối đầu thật sự kỳ lạ này. Và nó cũng thừa biết sự khó khăn của nhân vật nó dẫn đến tình trạng nhân vật nó có phần lưỡng lự trong việc xuất chiêu. Bởi muốn dùng kiếm để khắc chế địch nhân, đa phần phải đưa vào bộ vị của địch. Trong trường hợp này, toàn bộ môn hộ lẫn bộ vị của một quan linh đều được cố áo quan che kín, nhân vật nó biết xuất chiêu vào đâu để thu kết quả điều đó ngay lập tức được một quan linh giải thích cứ như đang hiểu những nghi vấn trùng trùng của nhân vật kia. các hạ có thể hoặc là đánh rơi kiếm của ta hoặc là lưu lại chỉ một dấu vết trên của một quan này ta đương nhiên nhận bài. không chậm hay nói đúng hơn là quá nhanh quá vội nhân vật nọ chấp động tả kiếm. được xem chiêu. cố áo quan cũng chấp động theo và toàn bộ cố áo quan liền được vần kiếm quang do chính một quan linh điều động bao phủ tứ bề. Vầng kiếm quan của mộc quan linh Nếu được xem là bức tường che chắn bảo hộ Thì tia chớp từ thanh kiếm của nhân vật nọ Lại được xem là mũi trường tiễn Dùng để xuyên sơn phá thành Tia kiếm và vầng kiếm Rất cuộc cũng chạm nhau Tạo nên không biết bao nhiêu lượt va chạm mà nói Chối âm thanh này sau đó Bỗng chấm dứt một cách đột ngột Chỉ sau một tiếng chạm khô khăn Cạch Trường kiếm của mộc quan linh lập tức gãy ngang Nhân vật nọ thu kiếm và lùi về Với kết quả này ai trong chúng ta bại một quan linh vừa ném bỏ nửa thanh kiếm còn lại vừa lên tiếng Dựa vào lợi khí sắc bén Các hạ có nghĩ các hạ thắng không Nhân vật nọ còn ngoác miệng cười vang Và thật lạ diện mạo của nhân vật này Dường như không có chút biểu hiện gì cho thấy Đó là nụ cười đắc ý Bất chấp lời lẽ của nhân vật này Cũng lộ rõ sự đắc ý không thể phủ nhận <cười> Kiếm của bản nhân nào phải bao kiếm Các hạ có thể tự xem lại điều này. Dứt lời nhân vật nọ hất nhẹ tả thủ khiến thanh kiếm đang cầm trên tay phải xe gió lao đến chỗ áo quan. Bụp! Thanh kiếm do không được mộc quan linh thỏ tay chụp lấy nên lẽ đương nhiên phải cắm phập vào phần nắp áo quan. Chơi kiếm còn đang rung động do lực đào được nhân vật nọ ném đi khá mạnh. Thanh kiếm chợt gãy đôi sau tiếng hừ lạnh của mộc quan linh vang ra từ trong cố áo quan. <cười> Bằng nội lực truyền qua cố áo quan, mộc quan linh đã chấn gãy thanh kiếm. Điều đó chứng tỏ thanh kiếm của nhân vật nọ quả nhiên không phải là bảo kiếm. Và nếu không phải là bảo kiếm, thì kết quả vừa rồi, mộc quan linh bị đối phương đoạn kiếm là một kết quả không thể phủ nhận. Mộc quan linh hậm hực. Các hạ thắng, nhưng ta không phục. Nhân vật nọ bật cười, sắc mặt vẫn vậy. Bản nhân tạm dùng lời của các hạ đã nói, bản nhân không cần ai không phục, và lại... Mộc quan linh giận dỗi ngắt lời Còn gì nữa <cười> Ngoài việc có nội lực uyên thâm hơn Khiến kiếm của các hạ phải bị chấn gãy Chẳng phải trên cỗ mộc quan của các hạ Vừa bị bản nhân lưu một dấu vết sao Mộc quan linh ngỡ ngàng Dấu vết nào Không lẽ là Phải Người và người có khi hơn nhau là nhờ chút ít tâm cơ thô thiển. Sao các hạ không bảo bản nhân đưa kiếm cho xem Lại dùng cỗ mộc quan để đón kiếm Đó chính là việc kiếm chứng tỏ sự hơn hẳn của bản nhân. <cười> Đứa bé ngấm ngầm thắn phục mưu mẹo như thần của nhân vật có diện mạo hoàn toàn không phù hợp với lời nói kia. Không sai, chính là nhờ mưu lược. Cuối cùng, nhân vật không những đã chứng tỏ được sự cao thâm về kiếm pháp qua việc chấn gãy thanh kiếm của mộc quan linh, mà còn nhờ chút tâm cơ đất thẳng nhiên lưu lại dấu vết rành rành trên mộc quan qua việc ném kiếm vừa rồi. Mộc quan linh một lúc sau đó phải nói, Được, lần này ta nhận bại Nhưng một kiếm này nhất định ta sẽ trả lại cho các hạ sau 4 năm <cười> Nhân vật nọ đắc ý Điều đó thì bản nhân sẵn sàng <cười> Rất tràng cười Nhân vật nọ ung dung hạ lệnh Bây giờ các hạ phải tùy vào sự sai xử của bản nhân cỗ mộc quan kia các hạ bất tất phải lưu lại Thế là mộc quan linh tuy không thể không đáp ứng Nhưng vẫn hỏi Đó là mệnh lệnh Đương nhiên Lập tức cố áo quan này sau đó tự lao vào một thân cây thật to cảnh đó đứa bé thật sự nôn nao chờ xem cho biết diện mạo của nhân vật ẩn sau lớp áo quan là thế nào ầm cố áo quan vỡ thành trăm mảnh vụn chúng bay tung tóe khắp nơi và có một mảnh chẳng hiểu là do tình cờ hay là cố ý chợt bay thẳng vào chỗ nấp của đứa bé bụp Bị mảnh này vát thật mạnh vào người, đứa bé đau nhói lên rồi ngất liệm hoàn toàn, mất đi cơ hội nhìn rõ diện mạo của một quan linh. chương 3 Phát hiện kiếm quyết tin thiên mệnh vận số an bài hận cút côi Tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mục quang của đứa bé chính là mảnh vụn từ cốt áo quan đã va vào và làm nó bất tỉnh. Thoạt đầu, nó hoàn toàn không lưu tâm cho dù ngay trên mảnh vụn có vài nét tự dạng Sau đó, nó nghĩ cô áo quan vừa được xem là nhà, vừa tạm xem là y phục của một quan linh. Rất có thể những tự dạng này sẽ thổ lộ cho nó biết đôi điều về lai lịch của một quan linh. Trẻ con thường là vậy, nó quên bẵng đi ý định của nó là tìm lối quay về nhà, mỗi khi có những việc bất thường và kỳ lạ xảy đến. Nó nhặt nhạnh những mảnh vụn của cô áo quan văng tứ tán và chỉ nhặt những mảnh có vết tự dạng. cố ghép lại theo các chiều bị vỡ, sau cùng nó hoàn thành ý định. Đọc qua một lượt, nó bật cười thành tiếng Vẫn là kiếm quyết để luyện kiếm pháp Không lẽ đây chính là thiên ý đặt để Ta buộc phải luyện kiếm như tam thúc thúc muốn <cười> Nó có ý nghĩ này là chỉ vì Dù là mơ hồ, nó cũng biết Đó là kiếm quyết thuộc loại tuyệt học bí truyền của một quan linh Thân thủ của một quan linh như thế nào so với tam thúc của nó Nó không cần biết vội Nó chỉ biết qua diễn biến nó vừa mục kích Mộc quan linh nhất định phải là hạng cao nhân ẩn thế và đã là cao nhân. Công phu kiếm pháp dù không là tột đỉnh cũng phải kể vào hạng thượng thừa. Vì lẽ đó, Mộc quan linh có ý phá vỡ cỗ áo quan để kiếm quyết vốn được khắc bên trong cỗ áo quan không lọt vào tay ai khác. đứa bé đã tình cờ xuất hiện, nó lại tình cờ phát hiện ra nét tự dạng trên một mảnh vụn ngẫu nhiên. Sau cùng, nó có may mắn là ghép lại được toàn bộ phần kiếm quyết này. May mắn này có được chính là nhờ phần số của đứa bé và phần số ấy thật trớ trêu khi kiếm quyết rơi vào tay một đứa bé chưa có một lần hào cảm với kiếm pháp Như vậy, phải trăng cao xanh đang ngấm ngầm đề tình nhắc nhở và cáo trách đứa bé đối với việc nó không những không chịu luyện kiếm như Tam Thúc Thúc khuyên ngăn mà còn lặng lặng bỏ đi Càng nghĩ càng hối hận nó vội vàng bỏ đi hy vọng sớm tìm được lối quay về nhà với Tam Thúc Thúc Từ sát thật xa Những âm thanh mơ hồ chợt lọt vào tai nó. Có thanh âm tất có người hiện diện, chỉ cần tìm được người và dò hỏi, nó lo gì không tìm được lối quay về Liễu Gia thôn. Nó bươn bả đi nhanh hơn. Những thanh âm nó vừa nghe, hóa ra không phải là những thanh âm bình thường. Đó là những thanh âm sặc mùi tử khí xuất phát từ những trận loạn chiến. Nó ngần ngại không muốn tiến đến gần, nhưng một tiếng quát chợt vang đến khiến nó phải thay đổi ý định. Quang đồ ngũ kỳ giáo muốn chết, hãy xem kiếm pháp của viên mỗ. Tiếng quát của nhân vật họ viên sao lại có âm hưởng tương tự như giọng nói của Tam Thúc Thúc lúc giận dữ. Kinh nghi vì nhận định này, nó tất tả chạy đến. Cùng một lúc với tất cả những hình ảnh lọt vào thị tuyến, Tài nó nghe tiếng quát tháo giận dữ Của một nhân vật y phục tuyển xanh Viên tử linh thất phu Hơn 7 năm truy tìm Lần này gặp lại bồn giáo quyết diệt người Để trừ hậu hoạn Xem chiều Những điều tai nghe mắt thấy Cuối cùng đã lộ cho đứa bé Đôi chút sự thật về tam thúc thúc Nhân vật đã luôn cư mang nó Qua lốt một liễu tam Ngày ngày chỉ biết hái củi Một bọn gồm 8 tên Thanh y đang vây hãm tam thúc thúc Như gã thanh y kia vừa nói, bọn họ chính là người của ngũ kỳ giáo và ngũ kỳ giáo vẫn luôn truy lùng tam thúc thúc của nó với danh tính thật là viên tử linh. Bọn chúng đang hùng hổ dùng loạn kiếm vây chặt lấy một viên tử linh chỉ có đơn độc một kiếm. Tiếng kim thiết va chạm thật ghê người. Tiếng quát nạt càng lúc càng vang động tạo nên sự phấn khích cho cả song phương. Viên tử linh dù đơn độc nhưng kiếm chiều vẫn tỏ rõ uy thế. Bọn người đi tìm ta là để chịu chết, đỡ. Mũi kiếm của viên tử Linh Trật phân khai tạo thành những tia chớp lẻ về phía mọi người. Nhìn những tia chớp của chiêu kiếm này, đứa bé dễ dàng nhận ra đó là chiêu bát tí tri thủ đã từng được tam thúc thúc truyền thủ cho nó. Nó ngây người nhìn sự lợi hại của chiêu kiếm đang được tam thúc thúc vận dụng đủ nhanh, đủ chính xác, đủ độ nhanh, đủ độ mạnh. Bọn thanh y nhân, 8 tên để đối phó với từng tia chấp kiếm đều có những phản ứng hoàn toàn khác biệt, mỗi tên mỗi phản ứng. Hai tên phía chính diện kẻ lùi, người nhảy, cả hai đều tìm cách tránh tia chấp kiếm của viên tử linh. Những tên khác thì khoa kiếm đón đỡ, kẻ hất lên, kẻ gạt xuống, kẻ loan qua tả, kẻ tạt trăng hữu. Duy chỉ có một tên ỷ lại kiếm pháp cao cường, không những tung kiếm đón đỡ mà còn tìm cách phản thù hoàn công. Đó là kẻ vừa lên tiếng quát tháo gọi viên tử linh là kẻ thất phu. Viên tử linh sử dụng kiếm thật linh hoạt và đầy biến hóa, không lưu tâm đến tên đầu lãnh đang chờ dịp phản công, và cũng không kể gì đến những tên vùng kiếm đỡ gạt. Viên tử linh dồn toàn bộ tâm ý vào hai tên vừa tìm cách đánh kiếm. Tiền hạ thủ vi cường Đứa bé vừa thầm kêu, vừa thích thú nhìn viên tử linh tam thúc thúc, Lìa kiếm xạ ngay vào hai tên nó. Mũi kiếm của viên tử linh rõ ràng là cùng một lúc xạ vào hai tên. Nhưng đến lúc tối hậu kiếm của viên tử linh đột nhiên nhập vào làm một là vút vào tên bên tà. Đứa bé ngẫm ngầm thán phục. Đó là chiều song long truy mệnh. tam thúc thúc sửa chiều thật là lợi hại. hoa wow. Ngày tức khắc sau ý nghĩ thán phục của đứa bé Chiều song lòng tùy mệnh của viên tử linh, đưa tên nọ vào quỷ môn quan. Nhân số giảm một, đó là điều không đáng kể, nhưng vì chết mất một tên thuộc hạ, tên đầu lãnh gầm thét cuồng nộ. Họ viên người chờ đắc ý vội, xem đây. Cả người lẫn kiếm đều được tên đầu lãnh tận lực lao vào viên tử linh, khi thế thật hùng hãn, viên tử linh thay vì xoay người lại để cùng tên đầu lãnh đấu lại, vẫn thản nhiên bước tiếp về phía trước một bước, Chỉ đưa thanh trường kiếm về phía sau mà thôi. đứa bé thích quá, bất ngờ lên tiếng tán dương. Hay cho chiêu thuận thủy thôi châu. Tiếng kêu của đỡ bé làm cho tám nhân vật thuộc cả hai phe đều kinh ngạc. Viên tử linh thoáng sững sờ khi kêu lên hớn hở. Liễu hận, người vẫn ở quanh đây. Bọn kia có một vài tên gầm gừ nạt nộ. Tiểu oa nhị, hết muốn sống rồi sao? Cút ngay cho khuất mắt ta. hừ. Ngươi chỉ là một đứa bé, biết gì mà lên tiếng khen bừa Rằng tên đầu lãnh thì tận dụng mọi cơ hội có được Nhân lúc viên tử linh có phần sững sờ Khiến trêu kiếm phải chậm lại, y há miệng gầm lên Nạp mạng mau Đứa bé được viên tử linh gọi là liễu hận Kinh hoàng kêu giật rộng tam thúc thúc cẩn trọng Viên tử linh cũng kịp phát hiện ra Tình trạng bất lợi Nên tung người vọt lên cao với tiếng nạp thủy uy Ta nạp mạng hay là ngươi? Đỡ! Từ bên trên viên tử linh tung ảo xuống một ngọn trường lực cực mạnh bên tả thổ Tên đầu lãnh ngoác mồm cười ngất Người xem thưởng ta đến vậy sao Viên tử linh Tiếp trường Ấm Viên tử linh sau tiếng chạm kình Toàn thân như bị một lực vô hình kích vào phải lột bắn lên trên cao Tên đầu lãnh trần lùi lại và thật bất ngờ y gào lên Tiểu oa nhi kia gọi viên tử linh là tam thúc thúc Rất có thể là người bồn giáo đang truy tìm bắt giữ tiểu oa nhi lại Viên tử linh bị tung bắn lên không, dù có muốn ra tay ngăn cản ý đồ của tên đầu lãnh cũng không sao kịp. Hai tên thanh y nhân vừa nghe lệnh vội vàng lao bắn thân hình về phía đứa bé. Viên tử linh hốt hoảng, Liễu Hận, người mau chạy đi. Cố trầm người xuống, bằng thuật thiền cân trụy, viên tử linh chưa kịp thực hiện bất kỳ hành vi nào đã phải đối đầu với một thực tại đầy kinh biến. Tên đầu lãnh mỉm miệng cười độc ác, tay loàng nhanh hữu kiếm người nên lo thân người trước thể hơn đỡ đang đà trầm người viên tử linh theo bộ xả tấn phục sát người như dán vào mặt đất thanh kiếm trên hữu thủ của viên tử linh lập tức thoát khỏi tay y lao như xe gió đến một trong hai gã ngũ kỳ giáo Sắp sửa chồm vào đứa bé Vụt viên tử linh sau đó vừa lăn người qua một bên để tránh kiếm chiêu lợi hại của tên đầu lãnh vừa vươn tay chồm luôn thanh kiếm của tên đã bị chính viên tử linh sát hại lúc nãy miệng của họ viện cũng bật gào thất thanh Liễu hận, chạy, ác đổ, xem kiếm. Diễn biến xảy ra thật nhanh. Ngay khi viên tử linh lừa thế, tránh được chiều kiếm của tên đầu lãnh, thì ở phía bên kia, ngọn kiếm được họ viên ném đi cũng lao phẩm vào hầu tâm của một gã ngũ kỷ giáo. Wow! Sự hung hiểm vẫn chưa hết, đối với đứa bé vẫn còn khi một tên đang quật bổ vào nó một kiếm hiểm độc. Nằm mạng nào, tiểu oa nhi Lần đầu tiên, rơi vào tình cảnh dễ dàng thọ tử, Đứa bé chẳng biết làm gì hơn Ngoài việc đứng yên như hoa đá Và nhìn không chớp mắt vào ngọn kiếm của ác nhân Đang lầm lề đoạt mạng Nhận định được điều này Viên tử linh bất ngờ gầm lên Dù nhân phi kiếm, đánh Tiếng gầm của viên tử linh Đương nhiên phải lọt vào tai của bất kỳ ai tương diện Và chỉ có đứa bé là hiểu ý định Của viên tử linh muốn gì Dù nhân phi kiếm Đó là tên của một thức kiếm mà đứa bé đã từng luyện Dù là luyện vì bắt buộc hoặc vì miễn cưỡng, nhưng để thiết triển chiêu kiếm này, đối với đứa bé hầu như đã thành thói quen. Tài ngày thế nào, thân hình chấp động thể ấy, đứa bé lập tức run thấp người xuống, dồn lực vào hai chân để tức thì nhảy phốc lên cao. Xoạt, mày cho đứa bé, do kịp trở thành thức kiếm nọ, bản thân nó nhờ đó đã thoát chết trong găng tức. Thanh kiếm của địch nhân cũng vì hành vi khá bất ngờ của đứa bé, chỉ lao sượt qua và làm cho một bên thân áo bị rách toạt. Sau đó cũng với thức kiếm, dù nhân phi kiếm, cho dù trên tay không có lấy một tấc sắt, nhưng vẫn do thói quen, hữu thủ của đứa bé cũng bất ngờ bung ra. Phát hiện thủ thức này, dù biết chắc mười mươi, đứa bé không hề có kiếm, nhưng tiền thanh y nhân nọ, lại theo bản năng, ngỡ đang có một đầu mũi kiếm đang chiếu vào, y hốt hoảng bật lùi như muốn thoát khỏi mũi kiếm vô hình và không hề tồn tại. Diễn biến này khiến viên tử linh thở vào nhẹ nhóm, viên tử linh lại gầm chạy đi liễu hận nhưng tiếng quát nối tiếp của tên đầu lãnh lập tức đưa viên tử linh vào tình cảnh hiểm nghèo nạp mạng nào cùng với tiếng quát thanh kiếm của gã đầu lãnh như một tia chớp lóe rất trời quang xạ ngay vào tầm thất của viên tử linh viên tử linh vừa mới đứng lên chưa kịp thủ bộ gặp phải chiêu kiếm sát thủ này dường như vô phương đối phó Trong khi đó, tên thanh y nhân đang đối phó với đứa bé do kịp nhận ra hành vi tránh kiếm vừa rồi của y là một hành vi kỳ quặc Đứa bé không có kiếm, thế mà y lại cho là có, để phải lẩn tránh chính điều mà y đã tưởng tượng ra. Tự thẹn với bản thân, biến tâm trạng thẹn thùng thành giận dữ, y vút lộng nhanh thanh kiếm quyết xả thân hình đứa bé thành trăm mảnh. Bị dồn vào tình thế cực kỳ hung hiểm, đứa bé kêu hoảng, Tam thúc thúc, tiếng kêu của đứa bé vừa lọt vào tay, viên tử linh như người đang ngủ mê, kịp thời choàng tỉnh đúng lúc. Nghiêng hết người qua bên phía hữu, viên tử linh ném mạnh thanh kiếm vừa trộm được vào tên thanh y nhân đang uy hiếp sinh mạng của đứa bé. Vụt, lập tức có hai tiếng kêu ngọt lịm do hai thanh kiếm cùng một lúc đâm sâu vào nhục thể vang lên. Tiếng kêu thứ nhất là do gã đầu lãnh huy động trường kiếm, đoạn lìa tà thủ của viên tử linh. Tiếng kêu thứ hai là do thanh kiếm của viên tử linh ném đi, trong lúc cấp bách đã cắm phập vào hậu tâm của tên thanh y nhân sắp sửa đoạt hồn của đứa bé. Phát hiện ra Tam Thúc Thúc vừa bị mất một chi, chỉ vì lo lắng cho sự ngu ngốc của mình, đứa bé phẫn hận gạo lên bi thảm. Tam Thúc Thúc Cùng với sự phẫn hận thêm vào đó qua chiều thức, du nhân phi kiếm vừa rồi ít nhiều cũng làm cho đối phương phải kinh hãi, đứa bé lập tức có niềm tin tuyệt đối vào sự lợi hại của kiếm pháp. Nó nhanh nhẹn chộp lấy thanh kiếm của tên thanh y nhân vừa mất mạng. Cũng nhanh như vậy, đứa bé tách tà chạy về phía tam thúc thúc. Viên tử linh tuy mất đi cánh tay tả nhưng vẫn còn đủ dũng khí để tiếp tục đối đầu với thực tại. Thực tại đó được thể hiện có tiếng gầm đầy sát cơ của tên đầu lãnh. Hạ sát ngay đứa bé, viên tử linh, người phải chết. Trước chiêu kiếm tối độc của tên đầu lãnh, viên tử linh vì không còn kiếm nên đang phải chộp lấy cánh tay tả của bản thân vừa bị đối phương cắt lìa Dùng thay khi giới Viên tử linh quất phẫn nộ Không giết hại sát ta đâu Đỡ Trong khi đó nghe lệnh của tên đầu lãnh Hai tên trong bốn tên thanh y nhân còn lại Liền đồng thân và động kiếm Lao đến đứa bé Tiểu oa nhi nạp mạng Người cam chịu số phận thôi Đỡ Có kiếm trên tay Tâm trạng phẫn hận đang sôi sục Đứa bé bất chấp có bao nhiêu kẻ thù trước mặt Cứ loan kiếm đánh loạn tam phương tứ hướng Tiếng kim thiết va chạm và phần thắng lẽ đương nhiên phải thuộc về kẻ nào có nội lực thâm hậu hơn, có tí lực uy mãnh hơn. Thanh kiếm của đứa Bé lập tức bị chấn bay khỏi tay. Trong khi đó, dùng cánh tay nhục thể để đối chọi với thanh kiếm sắc bén, Viên Tử Linh cũng rơi vào thế hạ phong, mặc cho tên đầu lãnh Thác Hồ đoạn lìa cánh tay tàn o, thành nhiều mẩu nhỏ văng tứ tán. Tên đầu lãnh cười cao ngạo: "Ngươi còn chưa chấp nhận mạng số sao? xem kiếm." <cười> hai tên thanh y nhân cũng cười rú lên khi bọn chúng chỉ còn một chiều nữa là dễ dàng đưa hồn của đứa bé vào trốn cửu tuyền nhưng tất cả đã quên đi thanh kiếm của đứa bé vừa bị chấn bay hai tên thanh y nhân còn lại rất đứng ngoài quan chiến nên kịp thời hô hoán lên hương chủ hãy cẩn trọng Ồ thanh kiếm bay đúng vào hương chủ kia nghe thế cảm nhận có sự chẳng lành tên đầu lãnh với thân phận là hương chủ đành phải vừa không người hồi bộ kịp lúc có tiếng gió lướt qua ngang đầu gã vừa cúi thấp Thanh kiếm sau đó vẫn thản nhiên lao tiếp và lao thẳng vào viên tử linh, người đang đối diện với gã hương chủ. Phản ứng của viên tử linh thật thần tốc. Vườn hữu thủ chộp kiếm, viên tử linh còn thu người về phía sau và nhanh nhẹn tung bắn người về phía đứa bé trước sự ngỡ ngàng của gã đầu lãnh hương chủ và hai tên kia. Nạp mạng Tiếng quát đánh gọn đầy bất ngờ của viên tử linh làm cho hai tên đang hạ sát thủ với đứa bé phải hồn bất phụ thể. Hai gã dịch người về hai phía Hy vọng thoát khỏi ngọn lửa kiếm chiều lấy mạng của viên Tử linh. Nhưng chú không lường hết được mức độ biến hóa linh diệu của viên Tử linh. Mục kích chiều thức nhanh lẹ của Tam Thúc Thúc, đứa bé ngay khi thoát hiểm lập tức reo lên. Chiều Du Mộc Điểm Châu thật lợi hại Đối với đứa bé cho một lần mục kích trận tỉ kiếm, chiều Du Mộc Điểm Châu là chiều mà trước kia nó vẫn nghĩ Tam Thúc Thúc chỉ vận dụng để đoạn lìa từng nhánh củi khô. Đến lúc này đối tượng không phải là củi nữa Sự lợi hại của chiêu du mộc điểm châu Quả đang làm cho đứa bé mở rộng tầm nhận thức Phát giác sự cao hứng của đứa bé Đối với kiếm pháp Viên tử linh cười mãn nguyện Người không chơi kiếm của ta Chỉ dùng để hái củi nữa Còn đang nói Viên tử linh không thể ngờ Có sự hung hiểm đất cận kề Từ phía sau tên đầu lãnh lặng lặng tiến đến Phát hiện mưu đồ bất chính của ác nhân Đứa bé hốt hoảng tam thúc thúc, thoái kiếm điểm quỷ Ngày hô hoán trong thế cấp bách, viên tử linh vừa quay ngược đầu kiếm để thích thật mạnh về phía sau, vừa quay đầu nhìn lại như muốn biết tại sao đứa bé phải hô hoán như vậy. Và viên tử linh phải ân hận, bởi nếu thi triển trọn vẹn chiêu, thoái kiếm điểm quỷ, đáng lẽ viên tử linh còn phải dịch người qua một bên. có như thế mới không để hòa chuốc vào thân. Đằng này chỉ vì có chút hổ nghi, cước pháp và chiêu thức không đồng bộ, tùy ngọn kiếm của viên tử linh, cuối cùng cũng đâm ngập vào tên đầu lãnh, Nhưng chính viên tử linh Cũng lãnh nhận ngọn kiếm ác độc của đối phương Ố? Phập Đứa bé thập phần kinh tâm Vì ngỡ tam thúc phải mất mạng Khi chiều kiếm kia đã lia thẳng Vào phần hạ thân của viên tử linh Đã thế hai tên thanh y nhân còn lại Do muốn báo thủ cho đồng bọn Đã cùng một lúc nhảy sổ vào viên tử linh Người muốn chết Đỡ kiếm Bất chấp bản thân không là gì Với đối phương những hai người Bất kể ở trên tay không hề có vũ khí Đang thế túng ngặt, đứa bé liều lĩnh xông vào hai tên nọ từ phía sau, nó còn gào lên. Không được hãm hại tam thúc thúc. Nó nhào đến và kịp thời ôm bừa vào giữa lưng của một tên thanh y nhân. Bị ôm bất ngờ, cất bộ của tên nọ vì thế phải loạn choàng, y ngã sắp về phía trước. Cái ngã của y quá nhanh, khiến y phải trồm cả thân người vào viên tử linh. Chính lúc đó kiếm chiêu của tên thứ hai cuộn đến, Phập. Do có một tên kịp ngã vào đỡ hộ một kiếm tối hậu Của tên còn lại Viên tử linh nhờ đó Vận dụng lực tàn tung ra một chiêu kiếm Chết Tên kia do vô tình hạ sát nhầm đồng bọn Y hoang mang không biết nên phản ứng như thế nào Trước chiêu kiếm của họ viên Y ngã lăn ra gần nhất là cùng một lúc Với tên đã bị y vô tình hạ thổ Hụt hụt Sau tiếng ngã của hai thầy người Đến lượt viên tử linh phải ngã lan ra Tạo thành tiếng động nặng nề thứ ba Hụt kinh hoàng, đứa bé nhào đến và gọi thất thanh. Tam thúc thúc, thân hình của viên tử linh lúc này hầu như khắp người đều nhuộm máu, máu từ trên bờ vai tả tuôn chảy lại thêm máu thấm nhuộm từ vết kiếm thương ở ngang thân. điều đó khiến đứa bé khó tin rằng Tam thúc thúc của nó vẫn còn sống. do vậy nó lập tức có thái độ vừa ngỡ ngàng, vừa hốt hoảng và vừa mừng đến phát khóc khi nó nghe thấy tiếng thều thào từ miệng Tam thúc thúc. người nghe đây phải phải luyện kiếm để để báo thủ cho phụ thân ngươi là là là đứa bé cũng nghiến chặt răng để đừng bật lên bất kỳ tiếng thổn thức nào và cũng là để có thêm đầm lực mở miệng hỏi gia phụ thật sự là ai tam thúc thúc nó nhìn vào đôi môi dần tái nhật của viên tử linh và hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy đôi môi đó đã hết sinh khí không một thanh âm nào nữa sẽ được phát ra từ đôi môi này